Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chính văn để 2962 trường A Tô La Vương Hành Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Này thế núi hiểm trở Tuấn cao ngất, cao vạn trường hơn Sườn núi Bạch Vân đó đó chỉ thẳng trời cao Tản mát ra nhất luồng mờ Ảng bàng bạc Hơi thở Này, bốn người hai mặt nhìn nhau Trên mặt đều là toát ra vài phần kinh Nghi, như là không có nhớ lầm trước nhất khắc bọn họ ánh mắt có thể đạt. Được, nhìn thấy bất quá là một chút đổ nát thê lương, rõ ràng không có. Này Đại Sơn, như thế nào hội gặp khó hiểu liền ánh vào mi mắt trong rằm? Chẳng lẽ nói là huyến thuật? Làm như phân thần cấp bậc tu tiên giả, mấy người đều là kiến thức rộng lớn, tuy nhiên chuyện như vậy lại thực sự chưa từng gặp mặt quá, cũng khó trách bọn hắn hồi gặp nghi thần nghi duyệt. Lâm Hiên Mi đầu nhất chống mục đáy ở chỗ sâu trong ngân mang hiện. Lên, đát lặng yên không một tiếng động thi triển xuất thiên phượng thần. Mục tuy nhiên trước mắt sơn phong chút nào biến hóa cũng không, như trước lặng lặng đứng sừng sững với trước mặt không xa chỗ, hiển nhiên Này cũng không phải chứng nhãn pháp nhất loại huyến thuật. Mà ở sơn phong đỉnh chóp, nọ bạch vân thọc sâu chỗ, mơ hồ có thể thấy. Được một chút đỉnh đài lầu các, mặc dù tàn phá, nhưng như trước có. Nhất luồng làm người khác kính sợ khí thế đập vào mặt xuất ra. Cự ly thượng xa, nhưng lâm hiên lại khó hiểu cảm giác được có vài phần. Nhìn quen mắt phảng phất này dạng trải qua chính mình đã từng đã có. Hoặc là thuyết tương tự địa phương hắn đã từng đến quá. Chỉ là cảm giác này cũng không không rõ ràng lắm. Hoặc là thuyết như. Có như không nhất thời chỉ chốc lát căn bản vô phương bắt giữ này. Giống như đã từng quen biết cảm giác là từ đâu tới đây. Lâm hiên cao mày suy tư bên kia áo bào đen lão giả thanh âm đắc. Chuyện vào cái lỗ tai bên trong mang theo vài phần cười khổ sắc này. Thật đúng là làm người đau đầu, phía trước như thế nào sẽ xuất hiện. Như vậy một tòa ruộng dị sơn phong các vị đảo hữu tính toán như thế. Nào là tiếp tục tiến lên còn là quay đầu liền đi mi. Quay đầu liền đi đảo hữu nói xong dễ dàng, này sa mạc vô biên vô. Hạn chúng ta thần thức lại đã bị cách trở tẩu, có thể tẩu đi nơi nào? ni Điện thần hy thanh âm lạnh lùng truyền vào cách lỗ tai, này ngoài. Ý muốn biến cố. Những cách đó tâm tình cũng thật không tốt, buồn mực. Mà phiền táo. Điện tiên tử nói có lý, tại hạ cũng không có ý rời đi, này ốt đảo mặt. Dù việc gì, nhưng ít ra muốn so bên ngoài sa mạc khả ái một chút. Thiết tháp tôn giả cũng làm ra lựa chọn thanh âm ngứ khí, lộ ra vài. Phần quyết tuyệt ý, hiển nhiên cũng không phải thuận miệng nói một chút, mà là trải qua suy nghĩ sâu xa. Lâm đảo hữu, ngươi nghĩ như thế nào? Áo bào đen lão giả mỉm cười. Không thể phủ định, hướng về phía Lâm Hiên đổi qua đầu. Ta sao? Lâm hiên như trước là một bộ vân đảm phong khinh sắc tại hạ không. Sao cả như là tuyệt đại đa số đảo hữu đều nguyện ý đi đi nhất đi ngọn. Núi kia, lâm mố tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống nhân phía sau. Liệu? Mình bồi quân tử. Này ô đảo xác thật có cái không giống tầm thường chỗ. Tuy nhiên lâm hiên thực lực chính là còn hơn cung cấp tồn tại rất nhiều liền ngay. Cả độ kiếp cấp bật lão quái vật đều một mình đấu quá, lại như thế. Nào có thể sợ hãi ni. chư vị đạo hữu đều không muốn bỏ dở nửa chừng. Lão phu tính toán cũng. Cùng mọi người không mưu mà hợp. Đã như vậy, chúng ta sẽ lên đường giò. Xét một chút này sơn phong. Áo bào đen lão giả điểm điểm đầu chỉ. Bất quá chuyến này nguy hiểm rất nhiều các vị đạo hữu muốn tận lực chú ý nhất điểm mới có thể những người khác tự nhiên sẽ không phản bác nhau nhau điểm đầu chính là tiếp xuống không cần nhiều lời nọ áo bào đen lão giả cũng là nhất tính cách hào sảng nhân vật xung trận ngựa lên trước tàu tại phía trước nhất tiếp xuống là thiết tháp tôn giả điền thần hy cũng là nhất cân quắc. bất nhượng tu mi nhân vật Ngược lại là thực lực cực mạnh Lâm Hiên. Trên mặt lộ ra vài phần do dự cũng không có lập tức hoạt động cước, bộ, mà là ngang cao đầu trong mắt ngân mang đại phóng, dĩ thiên. Phượng thần mục làm lại lần nữa đánh giá ngọn núi kia chỉ chốc lát. Theo sau, mới từ từ theo sau. Rất nhanh đi tới chân núi. Lâm Hiên phát hiện cả tòa sơn mạch đều bị... Cường đại cấm không cấm chế sở vần quanh, mặc dù là hắn tưởng muốn. Tại nơi này thi triển ngự phong thuật, cũng cố hết sức dĩ cực, ngược lại. Nhất điều ngọc bậc thang bằng đá xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỗi nhất cấp bậc thang đều là dùng thượng hảo bạch ngọc tạo hình đẹp. Đẻ quý giá đại khí, rộng mấy trượng có hơn 4 lượng khúc chít theo. Sơn thí, một mực kéo dài giống như cực xa chỗ. Mà ở bậc thang bên cạnh, một mặt thạch bia cũng có chút bắt mắt, mặt. Trên mấy cái người chữ to long phi phượng vũ. Mấy người trong lòng vui vẻ, không hẹn mà cùng thấu qua trước mắt tất. Cả đều làm nhân kinh nghi, bọn họ bức thiết tưởng muốn biết rõ ràng. Nơi đây lai lịch như vậy trước mắt này mặt thạch bia tự nhiên là vạn. Vạn không thể bỏ qua nọ thạch bia thượng sở ghi nhớ văn tự cứng cáp hữu lực tuy nhiên lại khó hiểu phong cách cổ xưa cùng hiện tại sở truyền lưu văn tự khác nhau rất lớn tựa hồ đến từ thượng cổ mặt trên viết cái gì áo bào đen lão giả cao mày suy tư tuy nhiên này chủng văn tự hắn chắc chắn chưa từng gặp qua nếu liền ngay cả lai lịch đều nói không rõ giang lắm Lại như thế nào có thể nhận được Điện thần hy vẻ cũng so sánh phảng phất Lúc này vị vì... Này tuyệt đẹp Xinh đẹp nữ tu vẻ mặt buồn bực sắc Hiển nhiên cũng cũng không nhận ra Này trùng thượng văn tự cổ đại tới A tu la cùng Nhất lại làm lại sắp thanh âm truyền vào cách lỗ tai Nghe đến nhân đều Quay đầu lại theo sau liền nhìn thấy đầu bóng lượng đại hán vẻ mặt Dung động sắc vẻ liền cùng thấy vườn so sánh phàng phất. Đạo hữu biết áo bào đen lão giả vốn là chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi không. Nghĩ tới thật là có nhân biết này vừa gì thượng văn tự cổ đại. Lâm Hiên trên mặt cũng mang theo kinh ngạc sắc này A-tu-la cung hắn. Tự nhiên cũng nhận được Lâm Hiên rốt cuộc rõ ràng chính mình vì gì. Hội gặp lại nó giống như đã từng quen biết cảm giác. a la vương hành cung chính mình tại nhân giới lúc sau này, liền đã Từng đi qua một lần, đồng dạng là một mảnh phế tích a la vương đem. Một giọt linh huyết, lưu tại trong cung điện. Khi đó, chính mình mới nguyên anh kỳ, lâm hiên còn nhớ rõ, lúc trước. Mạo hiểm khúc chiết cùng trải qua, không nghĩ tới sự việc thì hay thay. Đội tại này thất lạc giới diện trong rằm, lại có tiền vãng một. Khác tỏa A-tu la hành cung trải qua. Là phúc, là họ. Lần này đây, lại hội gặp có vật gì vậy tại cung điện trung đẳng. Như thế chính mình. Còn có thanh nhan tôn giả mơ ước thủ trạng, chẳng lẽ là nguyệt nhi kiếp. Trước sở lưu lại bảo vật. Thái quá cụ thể tình hình lâm hiên hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng... Nếu là Nguyệt Nhi Lưu lại bảo bối hán tuyệt không sẽ làm cái đó rơi Vào người thứ ba trong tay Đạo hữu thuyết thạch bia trên có khắc vài là A-tu-la-cung, ngươi xác Định chính mình không có nhận sai Lâm Hiên trong lòng ý nghĩ thiên hồi bách chuyển một bên áo bào đen Lão xả thanh âm đã truyền vào bên tai Đúng vậy, loại chuyện này có khả năng vui đùa không được Đạo hữu xác Định chính mình thật sự biết tấm bia đá này thượng thượng văn tự cổ. Đại sao? Điện thần hy ngữ khí cũng tràn ngập kinh nghi thật sự là a tu la Cung vải có quá lớn ma lực, những bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám coi như không quan trọng. Hai vị đạo hữu đa lự tại hạ như thế nào có thể hầu ngôn loạn ngữ các vị cũng hiểu được tại hạ tu luyện công pháp dí luyện thể là chủ. Mà cao minh luyện thể thuật Phần lớn truyền thừa từ thượng cổ Cho nên Tại hạ đối thượng văn tự cổ đại Còn là có như vậy vài phần nghiên Cứu Thiết tháp tôn giả thở dài một hơi thuyết Này nhân tướng mạo mặc dù Thô lỗ kỳ thật Cũng là nhất ngoài thô Trong tinh tế nhân vật Hơn nữa Bác học đa tài Tại phân thần cấp bật tu sĩ trung Cũng có thể nói Người nổi bật